Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiên hiệp của mcne bây giờ là tập 23 của truyện tứ đại danh bổ phần nghịch thủy hàn mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui v ẻ khi nghe chuyện cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của anh nhé t h ủ y nguyện ý phụ cửu bong bóng đã b à o phủ lấy t h a n h lòng kiếm kiếm khí của t h a n h lòng kiếm khiến cho bong bóng căng lên muốn nứt nhưng bong bóng này vẫn bao phủ l ấ y mũi kiếm hơn nữa còn lan về phía tay và thân của thích thiếu thương thích thiếu thương lập tức b u ô n g kiếm Thuật ngữ kiếm thông thường tinh, thần, Thần một, thể tấn một thức đặt trong chết tìm Toàn nhất mặt chết, một tan. khí, hợp không hình mình chỗ kích, phương pháp đánh liều mạng, không đều liều ngự len công dùng ngăn cản công. đường sống. ngại, vàng đá cùng lực. kiếm kiếm lại đối với mạc, được Đó để đó đá là là là lực là và vào cây ra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 d u nhưng, còn còn, mất mất, nhưng mà một khi ngự kiếm thì khó có thể phân tách một khi kiếm bị hủy người cũng khó mà sống sót Thanh lòng kim ế của thích thiếu thương đã bị bong bóng phủ lấy bản thân của chàng cũng sắp bị hút vào nhưng mà không ngờ thích thiếu thương có thể bỏ kim ế chàng có thể ngự kim ế nhưng còn hơn là như vậy đã đã đến mức kim ế không chỉ là kim ế người không chỉ là người nguyên k h í của người và tinh hoa của kim ế đã hợp lại để xuất kích nhưng mà niệm động hình phân một khi gặp hiểm nguy người vẫn có thể lê hình quy thần người và kiếm tách ra kiếm là kiếm người là người người dùng kiếm chế địch kiếm mà không địch được Vậy thành ì hình người vong thương buông Thân liền rơi xuống phía dưới phải thiếu kiếm rơi sao vừa phía Thích h c g c ỉ có cánh đúng một cánh tay Vào lòng ú rút ra xuân bút、trong、lúc c chàng chỗ nứt của c thù buông Liền xuân Trong nứt bóng bóng vẫn kiếm ra chưa kịp khít thù h kịp bút lại Xuân n n đã o kiếm tuy bị hút vào bên trong nhưng mà nơi lưỡi kiếm đi qua bong bóng bị nứt ra một vệt chính là đằng nhanh chóng khít lại x u â n thù bút đâm vào đúng chỗ đó bong bóng vỡ ra thích thiếu thương dùng t h a n h lòng kiếm kết hợp với xuân thu bút phá vỡ ra bong bóng kỳ dị bong bóng vừa vỡ đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói nữ hô lên một tiếng từ chẳng bong bóng tối sâu thân cùng một thân anh bé nhỏ thoáng lên một cái thích thiếu thường lúc này là người đang ở giữa không trung rơi xuống bên dưới chính vào lúc sau khi mà chẳng phá vỡ bong bóng chân chưa kịp chọc đất ở trên đầu đột nhiên vang đếm một tiếng nổ rất lớn t h à n ngầm đó giống như tiếng của thiên ma vạn mỹ bị một chân cuồng phong cuốn tới đó thích thiếu thường lại ngầm đầu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 Bốn chính Lòng kẻ đó chính là trong h Hơ, Anh、Lục、Hà, Thiết Lê và Hồ Chấn Bi. Bốn đệ tử của u thần、quân. Thích Thiếu Thương giờ kiếm chặn i Bi kiếm tiến ệ đệ p của Bốn quân Lục Lê cựu và Tật tử chất U tùng ư ớ c chàng hết vượt thanh đồng nghĩa b kiếm trong tay Trong của chàng trong lòng của thích thiếu thương lại vô cùng rõ cục diện này hiển nhiên đó là c ự u u lá quái h à o phí tâm cơ giả v a đao tẩu dụ lưu đ ư c phong đuổi theo sau đó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 nhưng mà chờ đợi đến lúc chẳng thực sự trải qua huyết hải thâm cừu mới biết được ở trên thế g i a n này vẫn còn có nhiều cừu hận người muốn tưởng không báo tìm cách để tránh né cũng không thể nào tránh thoát ra khỏi được c Thích chưa có của phục cừu. Chẳng chưa việc khác, chịu khác, cho khác. chẳng còn có con thiếu thường chưa bao giờ hy vọng một ngày bản thân của mình không ngờ đã trở thành một đại nhân vật phục tới tha thứ tự thể một hy mình không nhân không nghĩ Nhưng mà bây giờ, mà không huy h giờ đại giờ người người người giờ, kiếm tự vệ, còn có thể để ra một con đường ngờ vọng ngày bản dùng nạp đựng nào bao bao ra bây vệ, mà mà k đã để á nhưng ế u n c h à không chặn đường của kẻ kẻ không không khổ chặn địch, vậy bản thân chàng liệu có đường Những chưa hận thể hiểu thể hiểu những đường bản đường nào nỗi đớn, nào nỗi người của có cửu được được lực đau lùi liệu lùi? trải của qua vậy bất sẽ sở, mà a n nỗi không n g theo thâm thể cửu, o theo hiểu hạnh phúc hạnh người, người được của của vạn ngạn vạn mang và mà không thể cứ như vậy mà t r à o p h ú n g những người mang theo kiểu hận cực kỳ đáng thương kẻ nào nguyện ý có kiểu hận vậy kẻ nào nguyện ý mang theo kiểu hận Thiết thiếu thường quan sát tình thế, chàng quyết tay chàng không để cho mình rơi vào tay của tên ác mà, cũng không cho phép rơi đến quan bốn tên cũng động của ma, ác vào để lúc ư Lưu Nhưng, thường u nguyên thiếu quyết tẩu. độc độc đang để đồ. đào chàng. chính cho chàng cho của ác、đồ. Chàng có phong phong áp tình. khoái tình nhân khiến họ hai hào hán, thiết không họ thể vào bọn bọn giải và vô Vô là là là bắt. tay lại l bộ bị bạ, kẻ rơi này dường như bốn tên kia đang tập trung vào lưu độc phong và vô tình nếu như c h à n g chạy trốn đối phương chỉ có thể phân ra hai người truy đuổi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 chúng ta có bốn người lưu b ộ thần và vô tình đại bộ thần đều là bị sư v ụ của chúng ta đánh cho bị thương chỉ còn là một chút hơi tàn thôi bó tay mà chở chết ta đây thấy người nên ngoan ngoãn mà đầu hàng đừng có mà phản kháng vô vị nữa t h ế thiếu thường lại chậm rãi đáp cả quãng đường đại khái đến hai ngàn dặm rất ít khi có cục diện một trọi bốn chàng lại ngừng lại một lúc rồi nói tiếp thông thường ta đây đều là lấy một địch mười dùng một t r ậ n trăm anh lục hà thấy thiết thiếu thường lại tôi tả nhưng vẫn quá tiêu sái bị dồn vào thế chân tường ngạo nghế trong lòng mặc dù lại rất muốn giết chết chàng nhưng mà lại rất muốn t h ù phục chàng mà không phải đ ộ n g thủ l i ê n gật gù nói Người hãy nhìn thần uy của sư phụ chúng ta. Bây giờ lưu được phong vô tình không phải là bị đánh không còn ra cái hình người. ngồi trên Người bong bóng chúng minh đình người Không giờ sư lưu được được sư phải cái im đi tiểu mội rồi. Triệu đình đã coi hại. hãy phụ Chỉ thể chở chết. thể hủy pháp họa đã đã uy Bây cây ta. ta. một của có có của của cao ra bị bảo là là lắm là Đó vỏ vô người cần gì phải bảo hộ cho hai cái tên sai nhà chó má và b ộ đầu khốn nạn này h ã y một kiếm mà giết chết bọn chúng đi rồi đi về cùng với chúng ta ta sẽ cùng với người nói chuyện cùng với sư phụ nói không chừng láo nhân ra ở trong lòng sẽ vui vẻ sẽ thu người là tiểu đệ tử của bọn ta cũng không chừng vừa nói à ta vừa cười khanh khách cười đến dung cả má mắt hiếp lại nhìn thực sự cũng mê người thích thế i u tường lại k h ẽ vuốt thanh kiếm t r ọ n g tay lệnh sư vũ công cao cường sao Lão lẽ đảo thoát, tôi tạ thương thế chẳng nhẹ hơn h có anh i g ư được ờ i kia bao n i ê u Khuôn anh mặt của anh lục hà dưới ánh trăng lại càng trở nên trắng Thích thiếu thương, người quyết tâm chơi chết. chưa lại thiếu thôi Thiết lại cười lạnh nói. Nhiều lời ánh trăng càng nên trắng bệnh. lạnh Thích chờ chết, hả? trở quyết tâm tật lê đó vinh ớ để làm gì, c h í là đang tranh thủ thời gian đó. Anh Lục Hà đang đó. tranh gian Anh vinh thủ thời mặt người đợi cái gì l i ê u được phòng và vô tình chúng phải không kiếp thành công của sư p h ụ công lực càng cao t h ụ thương sẽ càng trọng bọn họ làm sao có thể phục nguyên được c ò n có ư n g ngũ chúng phải mạng a v Nhấp Còn n phách hồi phục của được ta tiểu mội mới lâu sư ư ờ i đợi của ứ u Dung bình ích tới sao Vũ c mặt của anh lục hà khá xinh đẹp cho dù không phải là hoa nhường nguyệt t h ẹ t nhưng có dáng vẻ ngây thơ và đáng yêu của một tiểu nữ h à i nhưng nói trở cùng chiếc e o uốn éo không ngừng giọng nói cũng trầm đục từng trải đó là những cử chỉ mà những nữ tử phong trần lâu năm ở bên bờ sông tần hoài mới có được thế t i ể u thường liếc nhìn ả rồi đột nhiên cảm thấy như muốn ngất đi không biết vì sao l à n d a t r ắ n g của anh l ụ c h à khi ế n c h o n g ư ờ i ta lập tức n ả y sinh ra ý tưởng đen t ố i rất là muốn xé nát y phục của ả ta k h á m p h á r a cơ t h ể d ư ớ i l ớ p t r a n g phục có phải cũng là ngọt ngào và t r ắ n g nó như vậy không thích thương b i ế t đối phương đ a n g thi t r i ể n tà thuật lập tức không nhìn ả nữa mà c h à n g l ạ i nhìn vào mũi kim ế mũi kim ế đột nhiên l ạ i trở n ê n s à n h biếc n h ấ t nguyên t h ầ n công đã t r u y ề n nhập vào t r o n g thân kim ế anh l ụ c h à đột nhiên l ạ i cười. cười nhìn t a đi tại sao lại không dám nhìn ta nữa lòng thiệp h ư đột nhiên gầm lên một tiếng nói nhờ vĩ ớ i l à m gì? để ta giết chết ý hồ c h ấ n bi lại lạnh lùng chừng mắt nhìn hắn ta đ â y v ẫ n còn chưa hạ l ệ n h n g ư ơ i l ạ i vội l à m gì? trong đám đ ồ n g môn b ố i phận của hồ c h ấ n bi cao hơn lòng thiệp h ư lòng thiệp h ư nhất t h ờ i không dám nói gì chỉ biết hùng hằng đá ra một cước một cây tùng nhỏ đã bị một cước của hắn đá cho gây đồ xuống đất hồ c h ấ n bi lại c ư ờ i lạnh n g ư ơ i không phục sao người đã quên mất sự phân phó của sư phụ rồi Lòng thích i ệ p ư sư như Hướng vừa vội vàng về hai của mang lang nghe đến nén lại cơn giận Không dám nói thêm một lời nào Trong mắt của hồ chấn bì lấy lên một ánh quàng mang Giống chữ phụ thêm hồ h Lại lại lời xài p lấy một một dám mắt bì a t h í thiếu thương vỗ tay cười nói, Thích cười chạy nói lại ấ y được báo oán. Người ta muốn bắt người chặt đầu Người ngươi Người chặt báo bắt oán muốn ta l quyết tâm Thực Thích t khâm Khâm hộ chủ phục phục h sự là đáng im ế u thương lại i lặng và cười hồ c h ấ n bì lại nói n g ư ơ i thực sự muốn đem một trọi bốn sao ta cũng rất ngưỡng mộ người ơ i thiếu Thích t ư sái.、Vừa、rồi, t y chơi n n được ngưỡng mộ. Cũng là đã d n g m ộ t lời lên một tia sát bởi dừng một lúc, y lại quát.、Người、trong kiểu kia, lăn ra lăn đạo â y Y bảy chơi lời, rớt đ khói xanh đã từ trong tay của thiết tật lê bên cạnh y bắn ra thiết tật lê xuất thủ ám khí bay vào kiểu m ấ thích ú búi t trăng, chỉ thấy một thân thấp một xuất tới. Một tiểu đồng tóc t Sau lao chuồn chuồn quả đó, điểm đồng đào. khói dưới như như nước giống hiện, giống ánh hình làn chỉ h bé là thiếu thường nhìn nó, chỉ thấy tiểu đối ồ n này g c t thanh kỳ, mắt sáng mảy cao, nhưng mà đầy nước mắt, khuôn mặt tràn Thích t cách cao, nước sáng nhưng khuôn phấn. kỳ, mảy mà sự đầy đầy bì ế u thường đối mặt với nó đặc biệt nhìn thấy rõ đối phương thực sự là một tiểu đồng tiểu đồng đó v ừ a đặt chân xuống đất nhìn thấy thi thể của tiểu đồng kia nằm ở trên xe ngựa lại òa lên khóc thích thiếu thường chú ý quan sát tiểu đồng này quyết không phải là dịch d u n g không phải là giả chỉ thấy tiểu đồng đó lại cúi chào thích thiếu thường thích trái chủ thích thiếu thường lại nghi ngờ người tiểu đồng lại c h ớ p mắt gạt lệ trên mặt nói với thích thiếu thường thích trái chủ ngài không cần phải nghi ngờ chúng ta đã gặp nhau ở an nhuận sạn tại trấn tự ân lúc đó công tử còn cho ngài là cự khấu ác phỉ lên ra tay giúp lưu ra bắt ngài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 anh lục hà thấy thích thiếu thương tùng, trí bất gốc dưới mi kiếm, đang đứng ngạo, cao khí lại n lùng bằng quan. Anh h Lục Hà ạ nhìn thích thiếu thương bằng một ánh mắt khác sớm đã nổi máu ghen tị long thiệp hư lại gầm lên như sấm hận không thể nào chặt đứt thích thiếu thương ra làn tám mảnh không ngờ đến việc ngân kiếm đột nhiên xuất thủ đến cả thích thiếu thương cũng là không ngờ rằng ngân kiếm lại hạ sát thủ Anh nhanh phía sau lao tay vang ra, phía của anh trong lòng chấn kinh, nhanh chóng lùi về phía sau hơn một trường. Ngân kiếm vội vàng lao tới, án vào trong thần Càng tiếng lên, bắn vẫn hướng họng Hà Hà. Lục lùi lại Lục tục cổ vào một tới, một tiếp kiếm kiếm. kiếm vội mũi về về đúng vào lúc này một tiếng c à n vang lên một viên thiết tật lê to bằng đầu nắm tay bay vụt tới lát sau đến trước đập vào trong thần kiếm mũi kiếm chấn động ngân kiếm đồng tự biết mình không thể nào trụ được kiếm vụt ra khỏi tay bay mất vội vàng dứt đứt xích bạc lại ổn trụ thân hình đúng lúc này anh lộc hà đã x i t lên một tiếng chói tai chỉ thấy tóc của ả tuy không dài nhưng đang tung bay trước mặt đầu của những sợi tóc này có rất nhiều vòng ngọc nhỏ dùng ý chỉ màu buộc vào ả t a đã rút ra thiết như ý mang theo tiếng hú thê lệ con người lao về phía ở trên đầu của ngân kiếm đồng tử điền cuồng mà bổ xuống thích thiếu thường nhìn thấy như vậy biết là anh lộc hà đã thực sự nổi giận chẳng sợ ngân kiếm gặp nguy hiểm vừa muốn lao lên phía trước hồ c h i ế n b ị đã quát lớn lên thiết thật lê vùng tay năm vật màu đen bắn thẳng vào bên trong xe ngựa mấy vật màu đen bắn vào qua dềm xe vào bên trong chỉ nghe một tiếng la thảm t h ấ h thiếu thương lại t r ợ n rách cả mí mắt tức giận gầm rú trường ngũ hồ c h i ế n b ị giống như là một làn khói lao thẳng lên trên ngọn tùng mục tiêu của y chính là l i ề u độc phong và vô tình t h ấ h thiếu thương muốn lao lên ngăn cản lòng tiệp hư lại là giống như m ộ thích ngọn núi ép xuống. Toàn ép t â thân n hắn trương phồng, mặt giống như là phủ lớp máu, toàn thân giống như cánh、no、buồn của rực chụp phủ mặt một rỡ gió, lớp p máu, là là no đỏ về a eo ủ a t í c h thiếu thương Hết Kiếp hậu trọng phùng. Thích thiếu thương Kiếp trương. trọng vừa tức giận vừa vội vàng lắc người một cái lòng thiệp hư rơi vào trong khoảng không thích thiếu thương đã muốn phi t h ầ n lên ngăn cản hồ chấn bị hạ độc thủ với lưu độc phong và vô tình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 Ba kiếm nghe h ằ m m cứu ạ n Ba kiếm đều vô í c Lòng Kéo tới đây thích thiếu thường mới biết thiết tật lê sở trường dùng thiết tật lê còn long thiệp hư đã luyện thành công kim trung cháo trong võ lầm các môn ngạnh khí công đào Bất nhập có chia ra làm, làm 5 loại. bảo, luyệt, bố thể Thập tam thái Thiết nhập hoành luyện chia có loại ra xam, làm đồng tử công không i m cường bất o ạ i thiện c Kim trùng cần h những loại võ công như phải không á o loại Luyện luyện đều vậy công Người Đồng võ c đắt trả tử không cần có thân phận đồng tử mới có thể luyện được do đó long thiệp hư lại luyện chắc chắn là không thể nào là đồng tử công kim cường bất hoại thiện là một công phật môn tránh tông thiết bố sam là một loại ngạnh khí công nhập môn Quyết k h ô người thể nào chống nào đỡ đối sợ bị công kích vào các huyệt vị. Còn huyệt luyện n không g thiệp thì thanh hư lại kiếm sắc bén, vô cùng đâm bén vào trong các huyệt vị. Môn mà là đã luyện đương nhiên phải là kim trung cháu o Người l y ệ n không i m trung c á o k h dễ để cho người khác tìm ra được yếu hại của mình trước khi bị long thiệp hư chụp lấy thích thiếu tướng đã kịp làm một việc song chỉ của chàng búng ra một cái thanh lòng kiếm đã hóa thêm một đạo thanh lòng bắt lấy bay hồ chấn bi một đòn này chàng đã sớm có sự chuẩn bị long thiệp hư lại dám liều mình lao tới nhắm mắt n g a ê n h đón lợi kiếm ở trong tay của chàng tất nhiên là phải có cách để khắc chế bản thân của chàng không thể nào thoát thân được cũng nhất định là phải ngăn cản hồ chấn bi hạ độc thủ kiếm vừa thoát ra khỏi tay tay quạt ngược lại muốn rút xuân thủ bốt ra nhưng mà đ á n g tiếc chàng chỉ là có một tay mà thôi long thiệp hư đã dùng lực ôm lấy chàng Vận môn, dục độc kiếm h í công k m trung tránh nát toàn bộ xương cốt t xương cháo của h để bộ i t thiếu thương. Bởi vì phải Bởi phân vì â thiết của h động, để miễn cưỡng vận, nhét nguyên thần công để kháng trong nguy chàng vẫn phân Phân lắng chỉ cự. Cho lúc cấp, cho phải tâm. tâm lo dù là ở n phân tâm. Phân tâm nguy chàng ủ a vô t ì n v lưu được phòng ở trên ngọn cây. Kiếm của chàng cây. của Kiếm vừa lên không thiết tật lê l i ề n lao người lên không đuổi theo hắn đuổi kịp kiếm vào giữa không trùng một mặt chụp lấy đuôi kiếm một mặt lại nghiêng người đáp xuống Cười nói, một thanh hào kiếm, người hồ chiến bi phi thân lên trên ngọn cây lạnh lùng cười nói bộ thần lưu độc phong danh bộ vô tình các người cũng có ngày hôm nay rồi dứt lời song trường lại từ từ phát ra y dùng cách không phá sơn trường tấn công hai người từ xa trong lòng vẫn có một chút ý kỵ thanh uy của hai người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 trong ư ớ c hết, hai đ ạ nó tiện để chiếm một chút một h Không đã. đường ngờ giữa lòng ạ i hiện kim. Thiết kiếm biết kiếm giờ xuất huynh quyết lấy mấy thêm một trình rào kim. tật Lê đã chụp Lê kiếm trước. Ý biết tâm tính thứ tốt, Trong chụp không bao giờ để cho đệ, nào nữa. Lê rào rõ gì là bao kẻ kẻ khác l đã được đồ để được của sư vị sẽ của y lấy thầm oán hận chị đ a n g phải xuất tiếp song trưởng giết chết lưu đ ư c phong và vô tình là một đại công đại công này tuy là bốn người đều có phần nhưng hai kẻ nổi tiếng giang hồ đều đã chết dưới trướng của mình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 h ữ u thủ đã sẵn mấy viên thiết tật lê tùy t h ờ i đều có thể bắn ra hắn vừa chuyển thân bóng đen liền xuất thủ h ữ u thủ d ụ n g chỉ ấn xuống chỉ ấn và o chán của hắn thiết tật lê có bảy tám loại thân pháp t r ụ c đạo sát thủ nhưng mà trước tiên là tránh không được sát thủ thì xuất không ra trên đầu đã bị dính một chỉ hắn chỉ thấy người trước mắt khoác ra một chiếc áo lông cừu rất dày thân người thì gầy gò tướng mạo thì âm lãnh một khuôn mặt có đôi mắt giống như hai luồng hãnh liệt l ã n hồ điện được đây đã đi biết tới hắn này hắn văng hơn trường Ý thức thể hất một t chỉ của Lúc cơ của bị Ngã r n trên trong rừng tùng g vó mặt đất Sầu ở trong rừng tùng. Hồ chấn bì đang muốn lao xuống người đó đã thò ra một bàn tay gầy gò trắng bạch từ trong áo chụp lấy thanh long kiếm mũi kiếm chỉ lên ngọn tùng lại hỏi y Hay là muốn xuống đây mà giết chết、ta? Hồ Chấn chỉ gặp, cặp mắt giống như quỷ hỏa ta của đây là mà muốn mắt xuống quỷ giống người giết gặp đó cặp Bì khiến cho y cảm giác một cỗ hàn khí từ chân sông đến tận đầu người mặc áo lồng cừu đó trước khi xuất chiều với thiết tật lê còn đã quát lên một tiếng nhưng nữ t ử lao về phía sau lưng của anh lục hà lại chẳng nói không rằng một đao chém xuống anh lục hà đã có cảnh giác đó chính là bởi vì tiếng hét cảnh cáo của hồ chân bi với lại à phát ra thần sắc cuồng hỉ từ trong mắt của ngân kiếm à đột nhiên quay người thiết như ý chém ngang ra chặn được một đao này cú v à chạm t u ế lửa Khiến cho cả hai đều cảm giác cả cảm đều á r trong cả mặt t giây phút những đống lửa lóe lên đó an lục hà nhìn thấy d ù n g nhàn tuyệt mỹ của đối phương đào thứ hai của đối phương đã nhanh chóng chém tới anh lục hà chỉ còn cách giơ tay lên đỡ hai người đều cảm thấy cổ tay mình đau hổ khẩu tê dần nhưng đào thứ ba của nữ tử đó đã chém tới sau đào sau nhanh hơn đào trước anh lục hà h é t lên một tiếng lạnh lót ngũ chỉ d ư ơ n g ra chụp vào mặt của nữ tử kia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 Hai người thân cận giao chiến, mặt đều bị các hoa nghỉ giao lửa lao người Kiếm ngơi lại kiếm tới. cận bắn và bỏng、giát. Đúng lúc này, Ngân kiếm đã kịp nghỉ ngơi một lúc, lại vùng mặt rát. một các lúc lúc, đều đã bị kịp và sau vài lần giao thủ anh l ụ c hà đã biết võ công của người mới tới chỉ có thể hơn chứ không thể nào kém ả trước mắt lại thêm một tên t i ể u tinh linh ở trong lòng hoảng hốt quan sát tứ phía lại phát hiện ra thiết tật lê sống chết không rõ đang nằm ngửa ở trên đất đằng xa còn hồ chấn bi thì không biết đã đi đâu mất tình hình bất diệu trong lòng hốt hoảng miệng lại phát ra một tiếng rít lạnh lót y phục đột nhiên lại nát v ụ t anh lục hà vốn mặc một bộ quần áo bó tay theo hòa lúc này đột nhiên lại nát v ụ t chỉ thấy một cơ thể trắng nón trong lúc xoay người trước sau hai đạo tinh quang lóe lên nữ cư tử kia và ngân kiếm đều cảm thấy l o a mắt anh lục hà thu hết thiết như ý đập vào trong thiên lình cái của ngân kiếm giống như là không đánh cho đứa nhỏ này óc văng ra tùng tóe thì lại không cam tâm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 khắp Nơi đều đã bị tấn công. k h i ế n cho anh l ụ c hà vốn sơn anh ngoan lạc, t ũ n g k h ô n g ứng p h ó nổi, c h ỉ đ a n g phải thu tay p h á chong v à t r o chước ngực. t h ì r a l à p h í a t r ê n t h â n t h ể l õ a loa loa a, zơ đôi n h ũ p h o n g và s a u lưng, lần lượt đ e o hai c h i ế c tinh kính, p h a r a m à u s ắ c bay m à u t à dị. các loại m à u s ắ c k ỳ dị h ợ p t h ê n m ộ t đạo bạch quang c ư ờ n g liệt, đ ố i tho quà a đ ề u k h ô n g t h ể nào m ở nổi m ắ t Nếu như đ ố i t h ủ l à n a m t ử đ ị n h l ự c k hông cao, ở trong mắt c h ỉ có t h ể n h ì n t h ấ y nhục t h ể d ư ớ i sự ả o chưa của... quẩn. Đáng tâm kính, thì chắc chắn sớm đã đồng kính chắn Ngân tâm thì tử sớm mặc kiếm chắc cho h c ả xử lý ư anh bao giờ ì n nữ nhân thấy lục a Vừa thể thấy thì đã vô cùng kinh sợ, lại vội vàng nhắm mắt nhìn kinh nhắm không dám nhìn Anh vô vội vàng cùng đã Lại sợ l dám hà sắp đắt thủ h n n ư giết mà nữ nhân l ề u mạng kia vẫn đang nhắm mắt vẫn đang kia lên một tiếng kỳ quái lăng không bay đi thoát ra khỏi phạm vi giao tranh dưới ánh trăng lại nhìn ả giống như là một con chim trắng nhưng lại yêu dị vô cùng Ả chỉ cần nhanh chóng thoát đi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 Nhưng à lại không dám hồi đáp. À chỉ lại dám đáp. cầu trong h thân. thương thế o á t t Đúng này, lúc ở ê n người của à, thực sự khiến của thực c h sự k h ô còn đủ sức lúc của cũng nói. Trong lúc à đang mệnh, vẫn nghe thấy một tiếng gầm giận dữ của Long Thiệp Hư. À cũng không đủ đào mà một gầm dám tài Thiệp thấy Hư. dữ quan y g ư ư ờ i lại t niệm g không Trong cứu, chí quan thậm trả dám đòn. của chín đệ tử của k i ề u u thần quân không có tính mệnh của người nào quan trọng hơn tính mệnh của mình thậm chí là người thân nhất cũng không thể trong mắt của anh l ụ c hà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 Thích thiếu thương đã rút đã đ ra ba ầ một lực lòng tự sự đựng chuẩn. Còn sắc của chắc chắn không chịu đựng nổi. Do đó, hắn mới sợ hái chạy đạo đã đó, Do sử sợ dụng nhiên không nếu không, bén Xuân này không nổi. hắn Thù Bút, thiệp mất. hư hái với mới m nguyên nhân nữa khiến cho thích thiếu thương không trì kích chính là bởi vì chàng đã nhìn thấy lôi quyển và đường vãn từ kiếp hậu trọng phùng chỉ cần giữa hai bên vẫn còn có sự quan tâm tới nhau có gì là có thể vui hơn niềm vui gặp lại khi tưởng đã xa cách ở hai thế giới đường vãn từ lại đẩy lui long thiệp hư lại từ lắc mình đến trước mặt của thích thiếu thương chào thích thiếu thương cũng cười đáp chào đ ư ờ n g v ă n tử lại vuốt tóc cười nói đừng nói là ta không giúp người một đau các người một chọn một không tiện giúp người một tay đối phương lại cùng lứa với người tam nếu như giúp người coi như thương hại một cánh tay của ngươi rồi người không cần người thương hại có phải không thích thiếu thương chỉ đáp phải đ ư ờ n g v ă n tử lại duyên dáng cười hai người các người không có gì để nói với nhau có phải không thích t i ế u thường lại phát g i c ra đôi mắt như nước hổ thụ của đường vãn tử khi mà liếc qua lôi quyển có nét phong tình và thâm tình khó tả ở trong lòng đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó lôi quyển vẫn mặc một chiếc áo lông cừu sắc mặt trắng bệch so với lần trước là còn gầy gò hơn bệnh chắc chắn là nặng hơn nhưng điều kỳ quái là hàn qua người trong mắt hiển nhiên đã bớt đi rất nhiều giống như là có hai ngọn nến đang dần dần sưởi ấm hàn ý trong mắt của y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 đường vãn tử lại nói l ư u bộ thần và vô tình cùng người ở trong xe đều đã bị trọng thương hãy cứu bọn họ trước rồi hắn nói n à m và lôi quyền nhân lúc cửu ô láo thần quân và bao bao đào tẩu lèn vào tranh thủ thích thiếu thương ngăn cản bốn được nhân t i ê m nhập vào bên trong xe ngựa ám khí của thiết tật lê công sát chưa ngủ nếu như bị lôi quyền dùng áo lông cừu mà chặn hết lại rồi lại giả vội như là bị trùng ám khí hô lên một tiếng sau đó vào lúc khẩn cấp quan đầu vừa xuất thủ để làm trọng thương tiết tật lê anh lục hà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 Xá nữ n h ế p dương kính của anh l ụ c h à lại có thể đem bất cứ một n h i ệ t l ự c hoặc quang mang, t ụ vào bên trong kính, rồi lại t á i phản xạ, trở t h à n h một l ự c sắc bén vô cùng. Nếu có thể m ê ả o t h ị l u y ế n của đối phương, mạnh mẽ có thể làm cho tương h thân t h ể của đối phương rất nhiều. Thân t h ể của anh l ụ c h à lại không ngừng x o a y t r ò n t h ậ m chí còn c ở i bỏ hết y phục, c h í n h làm u ố n dùng tất cả những năng lực của công l ự c bên trong cơ thể, hấp thu quang mang của vùng t r ă n g ở trên t r ờ i rồi phản c h i ế u qua tinh kính, khiến cho đ ư ờ n g vắn từ vang kim không kích nào mô ra mắt được. A đang đến gần đến chiến thắng lợi thì lôi quyền đã là một chỉ phá tai một tâm kính tình kính đó anh l ụ c hà đã thụ thương lôi quyền cũng là không thèm hạ sát thủ trừ phí bất đắc dĩ ám toán thương nhân không phải là cá tính của lôi quyền huống c h i là đối phương vẫn là một nữ tử đường văn tử thì lại tương phản hoàn toàn nàng ta không quản nàng s ô n g l i n h căn bản không hề có một chút quan niệm nào đối với ám toán hay không ám toán mục đích chính là hạ gục địch nhân chỉ có như vậy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 thích thiếu thường lại nhìn thấy bóng của hai người song song bay lên ở trong lòng không khỏi sinh ra một chút nối tiếc lại thầm than thở đại nương nàng ở đâu hết trơn thuận nghịch thần c h â m thích thiếu thường cũng phi thân bay lên cây đột nhiên nghe ngần kiếm kêu lên một tiếng công tử c h á mới phát hiện ra tình huống vẫn còn nghiêm trọng hơn so với sự tưởng tượng liệu được phong đã trúng phải ba mũi phi đào ngược trái ngược phải và giữa cơ hoành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 đường v ă n tử lại nói chúng ta lên xe đ ã rồi hắn nói thế thiếu thường có một chút chần c h ừ nhưng hai con người hai con ngựa kéo một chiếc xe có bảy người có lẽ không thể đi nhanh hơn nữa đây lại là đường núi lội quyển nói chỉ c ầ n vượt qua vùng núi này chưa tới nửa dặm chúng ta sẽ có hai con ngựa đợi ở đó thế thiếu thường biết bọn họ vì không muốn kinh động địch nhân lại cố ý bỏ ngựa tiến lại gần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 Ý biết phải mình không lời à địch thủ của cửu thủ thần quân, Nhưng không biết bây giờ cửu U、thần、quân bây g i cửu cũng U quân thần thương thành như thế、nào. Rất như nào nên đã đ bị là ra ố kháng Hay phương pháp tiếp tìm là mà cười h tình ạ lại nói, cửu U lá quái sẽ còn quay trở lại y quay trốn trở tìm một nói còn nữa Cần nơi đông n Vô lá quái Cửu U sẽ g Kiếm tòa và i ệ n Vương Công Công để ẩn nó của v Để Lừa quyền và thích thiếu thương đều có một chút c h ầ n trừ cả mùa giải này đều không hề có thế lực của giang nam phích lịch đường và liên vân trại vậy cho nên có thì lần này tin đồn sẽ lan ra khắp nơi kẻ nào lại dám phá ra cho bọn chúng d ù n g thân lưu được phong lại tức g i ậ n quát đến đô tướng quân phủ thích thiếu thương lại nói gã l ư u quyền lại cảm giác được sắc bén làm sao lưu được phong lại nói trong khuôn viên mười dặm chỉ có nơi đó là ổn hơn cả thích thiếu thương lại nói điều này có thể đúng với mong chờ của đô tuấn tài h vô tình lại quay sang hỏi ngân kiếm kim nhi nó trong mắt của ngân kiếm lệ quang lấp lánh lưu i đ ộ c phong cúi đầu vô tình lại hít một hơi nhớ là phải mang theo nó về ngân kiếm lại buồn bã công tử yên tâm ngân nhi tuyết sẽ không bao giờ bỏ rơi kim ca ca lưu đ ộ c phong đột nhiên lại nói ta lại chỉ nói được đúng một chữ liền không thể nào nói gì được thêm Trong mắt lại tràn lại đôi ầ y sự ân hận. v tình chậm g ọ n nói. Chúng ta lên đường rồi nói、tiếp. Cũng đừng có dừng g có rồi tiếp. lại. Chỉ yêu lại tới. Đôi Chỉ ta lá yêu sợ mắt của đường vãn tử nhòe đi chăm chú nhìn vô tình huỳnh không sao chứ vô tình lại chỉ cười không đáp thích thiếu thương cùng với lôi quyển nghe xong đều biết dường như kiểu u láo quái đã bị thương không nặng trong lòng cũng đã trở nên lo lắng kiểu u láo quái không phải là một loại dễ đối phó nếu như là bọn phúc tuệ song tu liên vân tàm loạn Tối đường a chỉ có thể thực c thể hiện h toán, ám a họa, cao, tai họa, chưa đủ để đương, đề đồ được đ thể thể gây hoàng công tương phòng dàng ứng giá công, công không gặp cũng ngựa lân, yêu hoặc chiều, chỉ thận, phó. Chỉ thiện pháp, thuật. Chỉ thận chút, phải cho chắc chế bọn lão cố lực cần cẩn còn có còn có cửu dục cần cẩn tức có mạc, là lại lại lập liều lại môn hắn. tiết một kim quái kỳ ư có dễ dù võ sẽ v ă n t ừ xuất ruột vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa lưu i độc phong lại gật đầu đứng dậy thích thiếu thường lại đỡ lấy ông hai người bay xuống dưới xe ngựa một hơi khí lực của l i ê u độc phong vừa hết ở trong xe ngực của ông không ngực phập phồng không nói năng được gì thêm nữa thích thiếu thường quan sát ở bên ngoài chỉ thấy ngân kiếm hai tay ôm lấy vô tình nhảy xuống bởi vì tuổi của nó vẫn còn nhỏ cây t h ì lại cao giữa đường l ô i quyền phải đỡ lấy ngân kiếm thích thiếu thường nhìn thấy ở trong lòng trùng xuống xem ra t h ư ơ n g thế của vô tình là còn nặng hơn cả l i ê u độc phong việc ứng phó với l ã o mà đầu cừu u l ã o quái chỉ sợ lại phải dựa vào lôi q u y ề n đường nhị nương vào bản thân của chàng chị nghe đường văn từ nói trong rừng còn có một tên nửa sống nửa chết để ta cho hắn thêm một đào nữa lời q u y ề n ngăn cản Có còn còn cũng chẳng con phóng phải phải thiết tật hay không? Không như hắn người là lê tên tật vẫn sống, nữa. vậy, ra Liệu được phòng ở trong ở xe, xe ngựa h thấy đánh chính e tử người ngục lại bị đó đệ của là chầm báo cựu, ư được n nhiên cuồng, ngực Trong chẳng lên tiếng nào. ngựa g mà đột đất trời tắc phút thốt khí. chốc, h quay c bị Xe xuống vô tình và ngân kiếm đã tiến vào lại ngồi xuống tay phải của ngân kiếm lại đớ lấy vô tình lúc này sắc mặt đã trắng b ệ t như tờ giấy trên đ ù i của ngân kiếm có một người nằm gối đầu kìm kiếm t o à người thân nhộm cạnh h bên n Độc máu. Lưu Ở p o cũng có n g một trong ư Lưu ờ n ngũ ngơ ngơ ngần ngần. g Độc p h lại c à n giang nhìn càng cảm thấy không thể nào thấy thể chịu cảm được. đựng l ạ thu mắt. đột thấy mắt hồi ánh mắt, lại đột nhiên nhìn ánh Lại sáng bén sắc rực c và ủ vô t ì h Một t i ế n ngựa hồ í Cảnh vùn vật vụt l ư ớ đều nói rằng ta có có là cô độc và vô tình kỳ thực ta đ â y cũng là không hề oán hận l i ệ u được phong lại đợi y nói tiếp bởi vì ta cũng đã có thân nhân có h u y n h đệ có bằng hữu vô tình nói người thân của ta chỉ có một đó là gia cát tiên sinh người mà ta cảm kích cả đời vô tình lại nhẹ nhàng cười y dùng tay khoác chặt đôi vai gầy của ngân kiếm h u y n h đệ của ta ai ai cũng biết Đó lại c h í nhưng là lãnh và Ngoài thiết thủ, trùy mệnh và lãnh huyết. mệnh ra còn bốn n g có ờ i coi ta t r ọ bây ọ họ n huynh chính Nhi, n đều đệ. Đó tiểu là là Kim g n Nhi, Động Nhi và thiết Nhi. Những người n Thiết và à chỉ cần họ bọn giờ ặ p h ê m một nhục n của cứ bất g ư i nào, ta đều quyết đều sẽ kim h cho ô n g bỏ qua đ ố phương. Nhưng, bây giờ bây i k nhi đã chết y lại nhấn mạnh từng chữ và nó là do ngài giết liều được phong gật đầu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 hai người đánh ra một trận mới hiểu ra căn bản của ngài chưa đi khỏi vẫn lưu lại tại tư ân chấn lưu đ ư c phong nói vậy cho nên ngươi đã lập tức tới đây lúc mà ta tới ngài vừa đi khỏi lại thấy tướng quân p h ủ khai là đi đến chín tên thị vệ bám theo ngài tai lên bám theo từ xa lưu đ ư c phong nói vậy tiểu ngũ đã từng nói với ta và lúc mà nói nhìn thấy sắp bị thiết tật lê đả thương thì lại có người có cứu vừa ề Sơn Thần Miếu. Vậy chắc đó chính là người.、Vô、tình nói, ngay phòng ta tới tác t chắc Miếu. Vậy Vô kẻ đó là trước tới n y của chịu ngài, không động thân, nên trong buổi tối thần, đuổi theo sẽ đ ở m để tranh thủ t h ờ i gian. mai Vừa đã gặp phải trường ngũ bị thiết tật lê vào hồ chấn b ì vây công ta đã phát ra một trận ám khí bước cho cả anh lục hà và long tiệp hư xuất hiện bọn chúng cũng không dám luyến chiến lại vỗ v á chạy đi ta thấy trường ngũ cũng đã bị chống độc rồi l i ề n không vội đuổi theo nữa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 vô tình ngửa mặt lên trời thở dài vốt ve mái tóc của kìm kiếm lại cố gắng k ì m chế n ỗ i đau đớn. ta quan, quá cũng Thực trời, chủ sự là ý trời. Cũng là ý m ớ i phải kiếp gặp như nạn ư vậy. Liêu đ chế p o n vàng nói. Người g vội v i t thư Tiểu liêu lại sao? n g không ũ hề g i a ta, o cho lại trên đau ó là viết Vô cái tình t gì? dương khẽ y l đớn ư được ợ c cạnh Công của Phong không nhịn được nói. Công của ta sợ hiện liền Ngân bên nói. đường đột, nên im kiếm m bật. tử ta xuất đột, ở quá i viết mở p h o g thư. khẩn cầu lưu giá hãy phóng tay tha cho thích chạy trù lần này công tử lại c ả m k í c h vô cùng bất kể là ngài đồng ý hay không đều sẽ phiền ngài tới cửa dừng tùng gặp gỡ công tử sợ ngài không tin mới lưu lại ấn giám của công tử rất mong lưu giá quá độ đến trao đổi nhưng ai ngờ lưu được p h ò n g lúc này mới tỉnh ngộ lại dậm chân than thở điều này ta vô tình nói ta hiểu đều là trách ta là có một phút sơ dày Không k ngờ đến i ể lưu láo quái cũng đ ã Lão xuất ta tới t động. r ư ớ c một giám. thư tín Trầm bước với cùng để đi lấy ân phong ư ơ n ngàn kế dẫn dụ ngài đến cửa rừng tùng, khiến g kế dụ cửa c h à i nghĩ rằng chúng ta là địch. lúc à địch. Đội Phong Liều l này c h ỉ cảm thấy cái loại đại hận đều đã xảy ra không còn kiềm chế được khí thức bên trong cơ thể vận chuyển tán loạn vô tình nhìn thấy lại vội vàng n Nhân, khí nạp đan điền, đều tức khí thức. Đại định đang ngài g Liều Đại điều đại khí khí thức, phải tức trước mặt, t cần ở r bào ọ l i ệ n được p h o n g đột ngột lại bừng tỉnh vội vàng bão tức quy nguyên một lúc sau mới m i ế n cưỡng bình phục cười thảm nói i hiểu rồi Người vì không muốn liên vải minh lỗi lạc, cho nên mới gửi Nói Rồi nói tiếp kiểu quái nội hiện kiểu tài Lại dờ dờ ân giám Ta thư ta trước một hết mất thư xuất quan quang qua Sau quan của đã đến đó để đã đến Đọc đó đã không Chỉ Cho cho chuyện hẹn chuyện Nhưng muốn cầu u dung rõ ẩn nên này này bằng ân n g bước ư dờ vì và mà sớm cố lạc láo Lấy có bức báo dờ ý để cho ta trong lúc v h ẫ n nộ đã gặp phải sai lầm lớn đó ta vừa nhìn thấy trên cây tùng có kiệu nên vội và hạ độc thủ một kiếm đó phá kiệu đâm vào giết chết tiểu ca lại còn làm cho người bị thương nữa nói tới đây ân hận không thể nói nên lời ngân kiếm tức giận nói công tử vừa nhìn thấy s a i n g ự a của ngài liền giảm bớt đề phòng khi ngài vùng kiếm l a o tới chúng tôi đều vô cùng bàng hoàng nếu như chúng tôi có sự chuẩn bị thì ngài làm sao lại làm công tử bị thương được, lại còn giết kim ca ca l i ệ u được p h ò n g lại ngại ngùng Ta thực sự là lô m á người Cựu còn quái quan kiểu ô lá lần Lại tài đâm mấy bất ẩn trong trong thân ở Ở thể t kỳ bị h ơ n Dẫn dụ bọn g dụ ta tới Ngân kiếm hửi lạnh một tiếng <cười> người đã chết rồi ngài có thể đền bù gì được đây vô tình trầm giọng nói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 Nhưng ngài cũng không chiếm được tiện nghỉ. thương nhiên chiếm Thích thiếu được đột lúc ạ thoại i gia.、Sau、khi các, các người bị thủ thường, kiểu u lá quái mới phải giờ đối hai người tham thủ thương, toán tâm trong không? Chàng nghe cho chàng Sau của ám ngóng. cũng nghe u lưu Cuộc các có có lá nãy vẫn bị l xe để rõ. ý này c h à n g hỏi cũng là có ý muốn soi dịu đi cửu hận giữa hai bên hỏi xong một câu chàng liền quay người tiếp tục đánh xe lưu đ ộ n g p h o n g nói Ta tình thủ giao ba hai cùng chiều, cho địch. người với vô đại đều đều là cho là đại địch.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 chỉ nhờ lưu đại nhân đã toàn lực ngăn cản công kích của lão ta mới có thể tranh thủ đâm lão ta ba mũi thuận nghịch thần châm lưu Độ phong lại nói, Láo đã chứng Phong phải Lưu lại Láo Độ đã nói t h nghịch thần châm tình như không phải thuận nghịch thần châm thanh ảnh hình thể u Nếu ậ n tức có t Làm Vô Vô vô Vô vô đáp dưới là sao r ư sưng n phong của không kiếp Thần công danh g Gặp kiếp của m ạ lại mạnh Lại cạnh lại n càng xuyên trưởng Bắn trúng trường Ngón tay và tay áo. Lưu Độ Phong h phải thua thể là lực Lưu có được và Gặp gật tay tay qua đầu Độ áo Ừ. Chẳng chắc mấy đạo ám khí đó nhỏ đến mức khí nhỏ như không thể nào nhìn thấy、gì. chỉ dính đến gần nào gì mấy ám đạo đó vô à vào là o áo cũng có thể đã khiến vào bên trong quần áo ống cũng khiến bên quần mỏng nhẹ như là một sợi tờ, trong cổ tay thể một tơ trừ có đã rồi sợi tình â m nếu như dùng nỗ kháng h lực đề t lập tức g ị c h khí trần vạn tẩu đáp â m vào Vô não phương tình của đối đ phải lưu i đ ư c phong lại nói nghe nói trên thế gian này không có loại thuốc gì có thể trị được thuận nghịch thần trăm chỉ cần trúng một cây kết quả không bị công tâm thì lại bị thứ não không chết cũng t à n phế vô tình đáp đúng lưu được phong lại nói như vậy vô tình lại thở dài nhưng đáng tiếc y lại là kêu i u láo quái thuận n g h ị c h nghịch thần trăm đúng là không hề có thuốc gì cứu được nhưng lại có thể dùng nội lực cực kỳ thâm hậu để bước ra ngoài người có nội lực cao cường như vậy t hết gian này chỉ sợ chẳng người. vài quái, lại này hắn là chỉ có được vài người. Cựu sợ ưu láo m ộ t r o n n g số vài kẻ h ư vậy. Y d ừ n g lại một lúc rồi nói. một ám Còn k h í của t a t ừ trước tới nay, c hai ư bao g ờ t m đọc. Hết ư ơ p 23, mong rằng mọi người đã có phút rơi vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn chuông nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của a n n i e s ợ tạm biệt h ã y gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ nghịch thủy hàn